Dạ ưng tử vương càn lạnh lùng và nói Quan huynh cố ý bắt buộc tiểu đệ ra tay Thì tài hạ đành phải theo song đã đồng thủ chiến đấu Ai cũng muốn thủ thắng Khó lòng tránh khỏi sự tổn thương Quan tam thắng cả giận thách thức và nói Vương huynh có bản lãnh gì cứ việc đưa ra đi Hôm nay vương huynh mà thắng Thì tài hạ đành chịu bang chủ trách phạt một phen Để thành công người bỏ qua Việc các đệ tử phải chịu chết oan Từ nay cái bang vĩnh viễn không đòi Vương Huynh món nợ này nữa. Dạ ưng tử Vương càn liền nói. Quan Huynh đã một lời nói ra, tiểu đệ rất là tin cậy, không còn nghi ngờ gì nữa đâu. Đoạn vừa rút binh khí trên lưng ra, vừa nói. Xin Quan Huynh lượng tình cho. Quan Tam Thắng ngoài miệng tuy thách thức nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. Vì quan tam thắng đã biết rõ Vương Càn là tay đáo đẻ trong lục lâm miền Giang Nam. Quan tam thắng không dám coi thưởng, ngấm ngầm tập trung công lực để chờ đối phương động thủ, rồi nói tiếp. Vương Huynh cứ động thủ đi, tài hạ xin đem đôi bàn tay bằng xương bằng thịt này để đón lấy những đòn tuyệt kỹ của Vương Huynh. Vương Càn cười nửa miệng và nói. Công kính không bằng gì tuân mạnh, ha ha ha. Y vừa vung tay ra trần nghe có tiếng kêu hoảng hốt từ xa đưa lại tiếp theo có tiếng người huyên náo những tiếng này từ phía hai người bắt đầu ra đi đưa lại tựa hồ như là ở chỗ quần hào dừng bước đã xảy ra cuộc đại biến gây gớm hai người không hẹn mà nên cùng ngoảnh lại nhìn cuộc biến cố này đã khiến cho hai người nguôi bớt cơn giận lòng hăng hái chiến đấu cũng giảm đi nhiều quan tam thắng liền nói nếu vương huynh đồng ý với tại hạ cuộc tỉ thí hôm nay để lùi lại có nên hay chẳng bây giờ chúng ta hãy trở về chỗ cũ xem sao đã rồi hãy bàn vương càn cũng vội thu ngay lại khí giới liền nói quan huynh dạy thế nào tiểu đệ cũng xin theo quan tam thắng đưa mắt nhìn trộm ra ưng tử vương càn rồi khen thầm gã này thật là có tư cách anh hùng và đâm sinh ra có cảm tình với vương càn hai người quay gót chạy thật nhanh về lại chỗ cũ, thì không thấy quần hào đâu nữa, chỉ còn trở lại bốn cái xác chết. Quan Tam thắng nhảy lên ngọn cây cao, nhìn ra bốn phía, mà không thấy tông tích quần hào chạy đi ngả nào. Dạ ưng Tử vương càn cúi xuống nhìn bốn cái xác chết, xem xét có chết về đâu, có thương tích gì không. Nhưng coi đi coi lại, tuy nhiên không tìm ra dấu vết chi cả, trong lòng rất lấy làm kỳ. Bỗng vương càn thất thanh la lên quái lạ thật quan tam thắng còn đang ngơ ngác vừa nghe tiếng vương càn kêu lên vội hỏi ngay vương huynh đã điều tra được việc gì hay sao vương càn lắc đầu và đáp không thấy chi hết đầu quan huynh có thấy quần hào đi về hướng nào hay không quan tam thắng đáp ngay không thấy chi hết cả đầu vương càn liền nói trên mình mấy vị này không có thương tích chi hết đầu Nếu không vì bị điểm huyệt Thì là bị trúng độc mà chết thôi Quan Tam Thắng hỏi lại Trúng độc mà chết sao Nếu vậy chúng ta đã bị trúng độc hết rồi Sao lại chưa thấy gì Dạ ưng tử vương càn trầm ngâm một lát rồi nói Hiện giờ khó mà đoán được nguyên nhân cái chết của bốn vị này Trước hết Chúng ta hãy tìm gặp lại đại sư và quân hào Để hỏi rõ tình hình mới biết được Nó đến đây đột nhiên dừng lại để ý nhìn vào một tử thi. Hồi lâu, Vương Càn rút binh khí ra để lật xác chết đó lên. Y rất giàu kinh nghiệm giang hồ, y sợ chất độc ở xác chết truyền sang mình nên không lật bằng tay. Quan Tam Thắng coi bộ dạng Vương Càn, biết rằng y đã phá xác ra được điều gì, cũng để mắt nhìn vào xác chết nhưng không nói gì. Vương Càn khẽ thở dài một tiếng hỏi ngay: "Hai, hey, quan huynh có biết người này hay không?" quan tam thắng lắc đầu và nói tại hạ không nhận ra vương càn nói ngay đây là một trong ba tay hung thủ đã sát hại bốn đệ tử quý bang đó nếu quan huynh không tin thì mò trong người y mà coi quan tam thắng chỉ đưa mắt nhìn vương càn không nói gì vương càn biết y còn có ý ngờ vực liền cầm kiếm gõ vào xác chết một lúc đoạn thò tay móc ra sáu hạt minh châu sáng rực và tùng tìm cười và nói Ha ha ha ha! Giả tỷ mà y đem sáu hạt minh châu này giấu đầu, rồi tiểu đệ không móc ra được, thì ta sẽ bị quý bang thù thêm một tầng nữa, đúng không? Quan Tam Thắng lẩm bẩm. Dù ngươi có tìm thấy đủ hai mươi bốn hạt cũng chưa đủ chứng minh được cho ngươi không phải là thủ phạm đâu. Nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Vương Càn rất tinh ý, liếc mắt nhìn nét mặt của Quan Tam Thắng, đã biết ngay Quan Tam Thắng đã chưa hết lòng ngờ vực. Vương Càn liền cầm sáu hạt Minh Châu đưa cho quan Tam Thắng và nói: Những vật này là của cái bang, vậy quan huynh nên thu lấy đem về đi. Quan Tam Thắng liền đáp: Những hạt Minh Châu này tuy giá trị rất lớn, nhưng đối với cái bang chúng ta không có gì là đáng quý cả đâu. Tại hạ xin tạm giữ một hạt để giúp việc điều tra việc bọn đệ tử bị ngộ nạn thôi. Còn năm hạt kia, xin trao lại cho Vương huynh giữ lấy. Vương Càn cầm năm hạt bò vào túi rồi nói: Tại hạ xin tạm giữ hộ quý bang, sau này xin trả lại thôi. Tiện tay Vương Càn lật lại xác chết, Bỗng để mắt vào bàn tay trái người bị nạn nắm chặt lại, Bất giác trong bụng suy nghi hỏi ngay: Quan Huỳnh, sau khi người ta chết rồi thì năm ngón tay duỗi ra hay nắm lại đây? Quan Tam Thắng đáp ngay: Cái đó còn tùy tình hình lúc hấp hối nếu vì khủng khiếp đau đớn mà chết đi thì nắm lại còn bình thường thì duỗi dạ vương càn lại nói vậy là y đã đau đớn mà chết hay sao vương càn lại đưa mắt nhìn bàn tay phải xác chết đó thì bàn tay này nửa co nửa duỗi tựa hồ như kinh mạch đang co lại quan tam thắng thấy tình hình hai bàn tay xác chết này không giống nhau sinh nghi cúi xuống nhìn kỹ một lúc gật đầu và nói Dường như kinh mạch toàn thân gã này bị co rúm lại mà chết đi Tay trái nắm chặt như đang nắm chặt vật gì Dạ ưng tử vương càn đột nhiên vung kiếm lên Hớp một nhát đứt ngón tay trỏ và ngón giữa của cái sắc chết đó Đoạn cuối đầu xuống coi thì không thấy vật gì khả nghi Quan tam thắng liếc nhìn hai ngón tay bị đứt, lạnh lùng nói ngay Vương huynh cắt đứt hai ngón tay như vậy Hoặc giả có dấu tích gì cũng khó lòng đều trả vương càn ngẩng lên nhìn quan tam thắng một cái chứ không trả lời rồi quay sang coi cái xác chết bên cạnh đó y thấy tay trái cả bốn người đều nắm chặt chợt động tính hiếu kỳ quan tam thắng cũng cảm thấy đó là một điều khác thường liền cúi xuống toan bửa một bàn tay ra xem vương càn đột nhiên vung binh khí lên và nói xin quan huynh tránh giả quan tam thắng nhìn lại đã thấy cây hồ đầu câu của vương càn bổ xuống bên mình thì cả giận nhảy lên Rụt tay về đánh ra một chưởng ngay Vương càn tung mình lên tránh khỏi Cười lạt và nói He he Giả tỷ mà mấy người này bị trúng độc mà chết đi Tiểu đệ e rằng trong nắm tay họ Có nắm vật gì nguy hiểm Nhưng quan huynh vốn tính cao ngạo Nếu tiểu đệ khuyên bằng lời nói Vì tất quan huynh chịu nghe Huống chi tình thế lại cấp bách Quan huynh lại càng không chịu nghe Quan tam thắng nghĩ thầm Ý nói cũng có lý Nên quan Tam Thắng không nói gì nữa Vương Càn liền dậm chân lên cánh tay người chết Từ từ dùng cây hổ đầu câu nại bàn tay người chết ra Chú ý nhìn xem Thì thấy trong lòng bàn tay có một nốt thâm to bằng hạt động Vương Càn bật lửa lên xem Nhìn kỹ thì thấy vết thâm đỏ đó là do huyết tụ lại Y nại luôn ba bàn tay kia ra xem đều như vậy Chỉ khác ở chỗ chấm đen phương vị không cùng một chỗ Thì trong lòng ngờ vực và nói quan huynh cao kiến thử xem những điểm máu tụ trong lòng bàn tay mấy người này có quan hệ gì đến cái chết của họ hay không quan tam thắng đáp ngay tại hạ không hiểu vương huynh nghĩ sao? vương càn trầm ngâm một lúc đột nhiên cúi xuống dùng mũi nhọn cây hổ đầu câu khoét vào chỗ tím bầm nhưng máu không chảy ra nữa khoét sâu vào đến bốn năm phân quả nhiên thấy một mũi ngân châm nhỏ xíu như lông trâu dài chừng hai phân Ánh lửa chiếu vào ánh sáng xanh lẻ Vương Càn lấy ra một hộp nhỏ Đặt cẩn thận mũi ngân châm lên nắp hộp Và nói Đúng rồi đó Chính mũi châm này làm cho chết người Quan Tam Thắng xem xét mũi châm Cũng nói Ngân châm này luyện bằng thứ thuốc kịch độc Mấy vị này quả chết vì mũi châm này Bỗng Vương Càn nhảy ra xa mấy bước kêu lên Không xong rồi Quan Tâm Thắng giật mình, hỏi ngay. Chuyện chi vậy chứ? Vương Càn liền đáp. Chúng ta phải mau mau đi tìm bọn thiết Mộc đại sư, chậm lúc nào là nguy hại cho quần hào thêm lúc đó thôi. Quan Tâm Thắng dường như chưa hiểu ý Vương Càn, ngạc nhiên hỏi ngay. Tại sao vậy chứ? Vương Càn liền nói. Mỗi ngân châm này vì lẽ gì mà đánh chúng vào bàn tay trái của họ, đó là điều quan hệ rất lớn. Trong đêm tối, dù ai thủ pháp phóng âm khí giỏi đến đâu Cũng khó lòng đứng xa một trượng mà phóng chống đích cho được Hướng chi thiên mộc đại sư phí công lượng Tại mắt linh mẫn lạ thường Nếu có người tập kích trong vòng một trượng Làm gì không nghe thấy hoặc không nhìn thấy cho đầy quan Tam Thắng liền khen Vương Huynh thật là cao kiến quá đi Vương càn cười lạt và nói Quản Huynh quá khen Ngừng một lát, Y nói tiếp Mấy vị này đích xác là chết về ngân chậm Cứ thế mà suy luận Thì người phóng chậm đã trà trộn vào trong quần hào Rồi nhân lúc mọi người không để ý Ngấm ngầm phóng am khí giả Quan Tam Thắng cũng tung mình nhảy theo nói Đúng rồi, chúng ta phải chạy cho mau Đi tìm bọn họ ngay Vương Càn lại nói Nếu chúng ta đến chậm một lúc nào Là nguy hiểm cho bọn họ lúc đó thôi Nói đến đây Đột nhiên Vương Càn dừng lại Ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi nói Thôi Không cần tìm bọn họ nữa đâu Quan Tam Thắng ngạc nhiên hỏi ngay Tại sao vậy Vương Càn liền đáp Thiết Mộc Đại Sư Phạm Mộc Đại Sư Đều là những vị cao tăng đại đức tu tâm dưỡng tánh rất có căn bản Bình tĩnh trước mọi biến cố Vụ này lừa chúng ta còn không nổi Thì lừa bọn họ thế nào được đây Hơn nữa phí công lượng là tay mưu trí hơn người chúng ta còn phát giác ra được thì hai vị lão hòa thượng và phí đại hiệp còn phát giác ra sớm hơn quan tam thắng không nói gì nghĩ thầm trong bụng quan tam thắng này ở cái bang làm đến võ tướng địa vị cao cả trừ bang chủ cùng hai vị trưởng lão lùng thì võ công mình là cao thủ bậc nhất trong bang không ngờ phe này đi viếng tang mẫn lão anh hùng lại kém cỏi đến thế Bình tĩnh đã thua thiết mộc đại sư phàm mộc đại sư Mưu kế không bằng phí công lượng Xét đoán công việc lại kém cả tên đại đạo này Xem thế thì biết tranh một chỗ đứng trên võ lâm Để nổi tiếng với đời Thật là không phải dễ dàng Không những võ công phải cao cường Mà mưu kế trầm tĩnh Cũng phải hơn người thưởng Nghĩ như vậy Trong lòng tự phụ đột nhiên giảm bớt đi Quan Tam thắng cảm thấy mình được nổi tiếng đôi chút trong võ lâm Phần nhiều là ở cái oai danh của cái bang mà có. Quan Tam Thắng càng nghĩ càng thêm phần kính trọng bọn văn nhân lo mưu thiết kế cho bản bang. Dạ ưng tử Vương Càn thấy Quan Tam Thắng cúi đầu suy nghĩ. Tưởng y đang lo tính việc trước mắt nên không hỏi gì. Từ từ bỏ ngân châm vào hộp đậy nắp lại rồi cất vào bọc. Quan Tam Thắng nhận ra rằng việc đời không thể chỉ lấy võ công giải quyết được. Y trở nên ôn hòa quay lại bảo Vương Càn. Phí công lượng tuy là người tinh danh song trong đám quần hào hoàn toàn tử chiến Muốn cho gian tế trà trộn vào Không phải là việc dễ dàng gì đâu Vương Càn nói ngay Nếu việc này chỉ phí công lượng quyết đoán Thì chẳng có chi là khó Vì phí công lượng tính tình cô độc, hiểm ác Một khi đã điên tiết lên Thì bất luận là ai cũng không kiêng nệ. Cái khó chính là vì có thiết mộc đại sư Và mộc đại sư ở đó Quan Tam Thắng lắc đầu và nói Tại hạ thật là chưa hiểu ý kiến của Vương Huỳnh Vương Càn nói ngay Hai vị đại sư này tâm địa từ thiện Sẵn tính thương người Nếu phí công lượng thực hành thủ đoạn phi thường Để điều tra gian tế Tất bị nhà sư cản ngăn Quan Tam Thắng lại nói Bớt luận mấy vị đó có tra ra Được tên gian tế trả trộn vào hay không Chúng ta cũng nên đem mũi độc châm này Và lấy đó cho họ xem Thì việc điều tra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Càn trầm ngâm một lúc rồi nói. Lạ quá, không biết hành tung họ đi về hướng nào. Quan Tam Thắng nói. Chúng ta ở đây ra đi một loáng, đã nghe tiếng kêu thê thảm là lập tức quay trở lại. Dù bọn họ có hành động nhanh đến đâu, tưởng tìm ra hành tung họ cũng không khó đậu. Vương Càn đôi mắt loang loáng, đột nhiên nhìn vào tòa cổ miếu hoang vắng và nói. Không hiểu bọn họ có chạy vào trong miếu kia hay không Quan Tam Thắng lại nói Chúng ta thử vào đó xem đi Vương Càn gật đầu rồi nhảy lên bức tường Trong sân miếu cổ thụ ôm tổm Cỏ dại mọc cao đến đầu gối Phong cảnh cực kỳ thê lương Quan Tam Thắng vào lên tường sau Mà lại phi thân nhảy xuống trước Vương Càn Tiến vào trong sân đầy cỏ hoang Vương Càn chạy theo sau đến bên Quan Tam Thắng khẽ nói Quan Huỳnh nên cẩn thận, đừng để cái khác bới lông tìm vết. Theo kinh nghiệm mấy chục năm trên giang hồ, Tiểu đệ đoán rằng bọn Thiết Mộc Đại sư phí công lượng chưa vào trong miếu này đâu. Quan Tam Thắng nói ngay, tại hạ cũng nghĩ như vậy đó. Vương Càn lại nói, trong ngôi miếu bỏ hoang này dường như có người thỉnh thoảng ra vào. Quan Huỳnh đi cách xa xa, trường hơn một trượng cho dễ giấu hình tích và dễ bề tiếp ứng cho nhọc lúc này lòng kiều địch giữa hai người giảm đi rất nhiều quan tam thắng một mực nghe theo lời vương càn lùi lại năm bước vương càn dừng lại tra khí giới vào bao cúi giảm người xuống đi vào rồi bỗng nhảy lên một cái cho rơi mình xuống vào tầng cổng thứ hai quan tam thắng nhận định chỗ vương càn đặt chân xuống rồi cũng mượn cỏ rậm để ẩn thân đi về phía trước ngay khi còn cách vương càn độ năm sáu thước thì dừng lại Hai người theo cách đó vừa ẩn mình vừa tiến về phía trước vượt qua hai tầng sân đến nhà đại điện. Tòa đại điện đổ nát hoang vô, nhưng cách kiến trúc theo quy mô rộng lớn. Dạ ưng tử vương càn nhẹ bước đến bên trước tượng thần đưa tay ra sờ và nhíu mày suy nghĩ điều gì rồi quay lại khẽ bảo quan tam thắng. Quan huynh chúng ta nên nấp vào sau pho tượng thần này đi. Quan tam thắng nói ngay. Bản ý của chúng ta là đi tìm thiết mộc đại sư cùng quân hào Họ đã không vào trong này Ta tưởng chúng ta nên đi ra thôi Vương Càn khẽ nói Đêm tối thế này Nhìn cảnh vật không rõ biết họ đi đường nào Mò mẫm mãi vô ích, Chỉ bằng chờ tới sáng Rồi đi kiếm họ cũng chưa muộn đâu Quan Tam Thắng lại hỏi Dù không đi tìm họ Chúng ta ngồi trong đại điện này làm cái gì Nói xong truyền mình đi ra ngoài đại điện nguyên vương càn sờ vào bàn thờ thấy sạch trơn không bụi bặm gì bất giác nghĩ thầm đại điện này dù hàng ngày có người quét tước nhưng chỉ một đêm gió bụi cũng không còn sạch sẽ như thế rõ ràng là có người thường xuyên lau chùi nghĩ như vậy vương càn nảy ra ý định ở lại đây thám thính quan tam thắng không ngoảnh đầu lại lầm lỗi đi ra vương càn cũng không muốn ngăn cản đang lúc khó nghĩ Đột nhiên thấy nhảy một bước đến bên đưa tay nắm lấy Vương Càn Đi quanh bệ thờ Nấp vào sau tượng thần Dạ ưng tử Vương Càn thấy quan tâm thắng không nói gì Và lộ vẻ khẩn trương Thì biết rằng quan tâm thắng đã có định kiến Nhưng cũng không hỏi Hai người vừa núp xong Chẳng nghe có tiếng chân người Trời tối đen như mực Phần thì có bàn thờ ở trước mặt Phần thì tượng thần che đi không nhìn rõ Bao nhiêu người đã vào đại điện sau nghe nhiều tiếng chân người biết đó là một toán khá đông người. Bỗng có tiếng lạnh như băng hỏi ngay. Bọn chúng đi hết rồi sao? Có một tiếng khàn khàn đáp lại. Đi hết rồi. Giọng lạnh như băng lại hỏi. Đã sục tìm trong đại điện này chưa? Một giọng ồm ồm đáp lại ngay. Tìm hết cả rồi. Thanh âm lạnh như băng lại hỏi. Phía ngoài ngôi miếu này đã ngầm bố trí xong chưa? Một giọng nói nhỏ nhẹ hơn đáp lại Trong khoảng chu vi 400 trượng Đến con kiến cũng khó lòng trốn thoát được Hàng rào bố trí của mình Thanh âm lạnh như băng vội nói Đã vậy thì thắp đèn lên đi Ánh lửa lóe lên Hai cây đuốc cháy bừng bừng Ánh sáng rực chiếu khắp đại điện Dạ ưng tử vương càn đưa mắt nhìn trộm ra ngoài Thấy bốn cây nến to bằng cánh tay trẻ con Đặt trên bàn thờ cũng thắp lên sáng rực bóng người lô nhố có đến mấy mươi bóng người chỉ lại động một lát rồi dừng lại tựa hồ như người nào đứng yên chỗ nấy, không nhúc nhích Quan tam thắng khẽ kéo áo vương càn toàn dùng phép truyền âm nhỏ mật để nói chuyện nhưng vương càn khoát tay ra hiệu bảo đừng nói thanh âm lạnh như băng lại vang lên các người có điều chi nói mau ta phải lập tức đi ngay không ở đây lâu được đâu một người liền nói Hiện giờ bọn thiết mộc đại sư đã xa vào cằm bẫy của chúng ta. Chỉ trong năm ba ngày nữa là sẽ tóm được hết thôi. Thanh âm lạnh như băng đằng hãng một tiếng rồi nói. Hai lão tăng thiết mộc phà mộc là những cao thủ bậc nhất phái thiếu lầm. Nếu mình coi thường tất để cường địch tẩu thoát. Sau này nếu muốn kiếm được cơ hội như hôm nay e rằng không thể được động. Và một giọng nói cả quyết vang lên. Xin vương gia phóng tâm Bọn họ đã xa lưới Cả minh thương lẫn ám tiễn đồng thời phóng ra Dù hai lão hòa thượng đó võ công giỏi đến đâu Cũng không thể đề phòng cho được Người được gọi là vương gia Thanh âm lạnh lùng lại vang lên Nếu vụ này thành công Chúng ta sẽ tính đến cái bảng Ta nghe nói hai lão câm và điếc của cái bảng Lại xuất hiện trên giang hồ, tuy hai lão đó tàn tật Nhưng võ công không biết đến đâu mà lượng muốn tận diệt những tay cao thủ cái bang thì trước hết phải trừ hai lão cầm và điếc đó mới được giọng nói quả quyết liền đáp vương gia chủ tính thật là chu đáo thuộc hạ kính phục vô cùng cái bang có được địa vị ngày nay là hoàn toàn nhờ vào bọn văn thừa cùng sức hai tên võ tướng võ tướng chỉ là tên dũng phô dù hung hăng đến đâu cũng không đủ sợ động nhưng gã văn thừa ngay đầu là tay túc trí đa mưu không nên coi thường Chỉ cần trừ khử gã văn thừa này là cái bang không người điều khiển ngay Người được tôn xưng là vương gia nghe xong, cất bước ra đi. Mọi người cùng ra theo. Dưới ánh đèn sáng, quan tam thắng cùng vương càn thấy bọn này toàn mặc thanh bào. Đột nhiên lại có tiếng chân người vang lên. Tiếp theo là thanh âm trong trèo của một cô gái vang lên. Kính chúc vương gia bình an. Thanh âm này nghe quen tay. Quan Tam Thắng nhận ra ngay là giọng mẫn cô nương. Tiếng chân đang bước bỗng dừng lại, một trận cười lạnh lẽo vang lên rồi nói. Người đến thật là đúng lúc đó, ha ha ha. Ta áo trắng lay động, cô gái uyển chuyển mấy bước rồi sụp xuống lại ngay. Nhãn quang Quan Tam Thắng chạm phải cặp mắt sáng như sau, nhưng thoáng cái Quan Tam Thắng vội nhìn xuống. Nữ lang tự hồ như đã nhìn thấy Quan Tam Thắng cùng Vương Càn đang nấp ở phía sau tượng thần thỉnh thoảng nàng lại nhìn lên trên bàn thở người áo xanh lại nói mấy năm nay người ta trà trộn vào mẫn trạch vất vả biết bao nhiêu tuy chưa tìm ra tam bảo giấu đâu song ta chỉ mong rằng mẫn lão đầu chưa chết quyết lão không chịu nổi cực hình tra tấn những việc đó ta cắt đặt đâu đấy ta cho ngươi nghĩ ba tháng sau đó trở lại nghe lệnh điều động của tạ mẫn cô nương đang nằm phục dưới đất bỗng ngẩng đầu lên và nói Thuộc hạ có mấy việc thỉnh cầu, không biết vương gia có chấp thuận hay không? Người áo xanh đột nhiên cười lạt và nói Sao? Người muốn đặt điều kiện với ta sao? Ha. Nữ làng áo trắng đáp ngay Thuộc hạ đâu dám thế, chỉ xin khẩn cầu vương gia mà thôi Người áo xanh trầm ngâm một lúc rồi nói Người nói thử ta nghe Nữ làng áo trắng nói ngay Thuộc hạ vừa thu dụng được mấy người trong mẫn trạch, khẩn xin vương gia cho họ được phục vụ dưới quản hạt của thuộc hạ đây. Người áo xanh không lộ vẻ gì khác lạ, từ từ đưa mắt nhìn mấy người đường nữ lang áo trắng dẫn đến rồi nói. Trừ quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc, tạm cho đặt dưới quyền điều khiển của ngậy." Đỗ Thiên Ngạc nghe nói dùng mình, nghĩ thầm. Cái thằng cha quỷ quái này không hiểu sao lại biết tên mình. Người áo xanh đột nhiên nói tiếp Khoan đã Mẫn công tử này nếu còn lưu lại trên đời Tất sinh hậu họa Trước nay ta làm việc gì cũng trừ khử mối lo về sau Vậy sớm giết gã đi là hợt Nữ lang áo trắng vội nói Mẫn công tử tính tình nhu nhược, Chẳng nên cho gì mà bản tính lại không thích võ nghệ Dù có thầy giỏi cũng không thể dạy thành tài được Thuộc hạ ở với y đã mấy năm nên biết rõ lắm khẩn cầu vương gia tha mạng cho y người áo xanh trầm ngâm không nói nữ làng áo trắng lại tiếp hơn nữa y từng bất mãn về những hành vi của phụ thân y thuộc hạ đã nhiều lần thử y thì y than rằng gia phụ làm nên tội nghiệp đã nhiều kết quả hôm nay là sự bảo ứng về những việc tàn ác lúc sinh thời người áo xanh trầm ngâm không đáp tựa hồ như không chấp thuận ý kiến của nữ làng Nhưng không muốn làm cho nàng khó chịu Nữ lang áo trắng lại phục xuống chân người áo xanh và nói tiếp Trong mấy năm trời, mất lão đầu đã nhiều lần toàn án toán thuộc hạ Cũng đều đừng mẫn chính liêm báo tin cho mới thoát hiểm Mà hoàn thành sứ mạng của vương gia giao trọ Người áo xanh bị nữ lang thuyết phục, lạnh lùng trầm giọng thốt lên Vậy ta đặt y dưới quyền ngươi để phục vụ trong những phương thuốc bí mật của bổn mộn nữ lang áo trắng mừng rỡ và nói: đa tạ vương gia đã thị ân đặc biệt này cho, rồi từ từ bước đến bên bệ thờ hỏi ngay: các người còn xin chỉ thị gì nữa hay không? nhà đại điện vẫn im phăng phắc, không ai lên tiếng kêu xin việc gì. người áo xanh vừa già bước đi ra, vừa lớn tiếng dặn: đã không ai thỉnh bệnh điều gì thì cứ thế mà tiến hành công việc sau nửa năm sẽ đến cả hang thiết bồn núi phục nghiêu để nghe lệnh biết trợ y nói xong thì người đã bước đến cửa điện nữ lang áo trắng đột nhiên vội theo ra và nói xin vương gia hãy dừng bước chọn người áo xanh quay đầu lại hỏi ngay người còn muốn điều chi nữa đây nữ lang áo trắng đáp ngay thuộc hạ còn có việc chưa xong cường địch còn nhiều những hành động từ đây về sau Tất bị các phái võ ở Trung Nguyên theo dõi Nên cả gan khẩn cầu vương gia đặt cho quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc Dưới quyền thuộc hạ để gia tăng thực lực đi Người áo xanh trầm ngâm một lúc rồi nói Người còn có việc truy tầm Tam Bảo giấu ở đâu Thì việc tăng cường thực lực là phải Liệu mà cố tránh việc xung đột với hai đại sư phái thiếu lâm Ngấm ngầm lấy được Tam Bảo là hơn Cùng lắm mới phải ra mặt chiến đấu quan ngoại tiên thần đỗ thiên ngạc tuy võ công tuyệt cao nhưng đối với các phái võ ở trung nguyên chưa có tiếng tăm để chấn áp bọn cường địch cho đậu y ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp lời trước ta có ý muốn đem thanh thành song kiếm tới bang thiết bồn nhưng ngươi băn khoăn về việc này thì ta để lại cả cho ngươi sai khiến với thực lực này thì trong các phái võ ở trung nguyên và giang nam ít người chống nổi lại ngươi Đỗ Thiên Ngạc đưa mắt nhìn trộm Thượng Quan Kỳ và Thanh Thành song kiếm. Thấy bọn này ai cũng nhắm mắt đứng yên. Ông cũng liền giả vờ, làm như ba người kia, đứng yên không nhúc nhích. Nữ lang áo trắng liền nói. Xin đa tạ vương giả. Người áo xanh cả cười và nói. Ha, ha, ha, ha. Liêu Thanh Thành song kiếm lại cho người cố nhiên, uy thế sẽ được mạnh hơn. Nhưng chính đó cũng lại là điều phiền phức cho người. Người phái Thanh Thành sẽ bị khó chịu về hai vị trưởng lão của họ bị người điều khiển Và tất sẽ tìm trăm phương ngàn kế để làm khó dễ cho người Nữ lang nói ngay Vương ra thật là thần cơ diệu toán Tính việc đâu vào đó Dường như trong bụng đã phát họa sẵn rồi Người áo xanh nói ngay Giỏi lắm Người mưu cơ cả với ta nữa sao Nữ lang đột nhiên quỳ phục xuống đất và nói Thuộc hạ đâu dám thế Xin vương gia lượng xét trọ Người áo xanh nói ngay Phái thanh thành chịu êm đi thì thôi Nếu họ sanh sự Thì cả phái sẽ bị tiêu diệt Ta sẽ ngấm ngầm phái những tay cao thủ Dùng độc đến tiếp ứng cho người Vậy ngươi cứ an lòng Nữ lang áo trắng liền nói Kế hoạch của vương gia Thật không sơ hở chút nào Thuộc hạ vô cùng bội phục Người áo xanh phất tay một cái người đã biến đầu mất và chỉ trong khoảnh khắc số người ra đi đã quá nửa người áo xanh đi rồi thì người trong đám còn lại nữ lang áo trắng giữ địa vị tối cao ai nấy tới tấp đến trước mặt nàng tỏ lời cung kính bỗng có người lên tiếng ấm ớ hỏi ngay lúc vương gia ra đi có giao thanh thành song kiếm lại dưới quyền quận chúa không hiểu quận chúa có muốn thu nạp hai người đó hay không nữ lang áo trắng cười và đáp Hiện nay, Thanh Thành là một phái có thực lực lớn trong giang hồ Nếu ta không thu nạp Thanh Thành song kiếm, chẳng hóa ra là mình hèn kém hay sao. Người nói âm ớ cười mà rằng. Quận Chúa hãy yên lòng đi. Thanh Thành song kiếm đã uống thứ thuốc mê đặc biệt của vương gia chế ra Vương gia chủ tính mọi việc đều hoàn hảo. Người đã nghĩ đến Thanh Thành song kiếm võ công cao cường nên đã cho uống nhiều hơn. Ngoài ra, người còn ban một lưỡi gươm thiêng cho quận chúa, không những chỉ chỉ huy cho bọn họ mà thôi, ngay đến tổ sư phái thanh thành phục sinh cũng phải tuân lệnh thôi. Nữ lang áo trắng cười rất tươi, nói ngay. Ha, ha, ha. Vương ra chẳng những võ công nghiêng trời mà lại thiên dụng độc, trên đời không việc gì là người không hiểu, thật là một nhân vật cổ kim chưa từng có. Chỉ một lưỡi gươm thiêng của người Đã khiến cho người đời đã không hiểu tại sao Nó lại màu nhiệm như thế Lưỡi gươm này trông giống như Một đoàn kiếm bình thường Mà làm cho người thấy nó thần trí phải khuất phục Mà tuân theo mệnh lệnh là nghĩa làm sao Người tiếng âm ớ cười nói ngay Thời kỳ vương gia chế tạo lưỡi gươm thiêng Đã phải ẩn sâu trong rừng sâu Núi thẳm mấy chục năm trời Vội đầu nghiên cứu Vương gia chế được cả thầy năm lưỡi Mỗi lưỡi gươm vương giả Có bốn lưỡi kia là sứ giả Nghe nói lưỡi gươm vương giả Còn ảo diệu hơn gươm sứ giả nhiều lắm trong bốn lưỡi gươm sứ giả Hiện nay chỉ có hai người được đeo mà thôi Quận chúa đeo nó đã lâu Chẳng lẽ còn chưa hiểu phần ảo diệu của nó hay sao Nữ lang áo trắng đáp ngay Về phần ảo diệu Thì ta đã thấy rồi Ta chỉ chưa hiểu tại sao Lưỡi gươm lại có uy lực thần kỳ vậy mà thôi Người nói tiếng âm ớ tựa hồ như không dám tiết lộ bí mật này Nổi lên một trận cười ha hả như lệnh vỡ Rồi nói ngay Ha ha ha ha Quận chúa đã được vương gia sủng ái Thôi hãy để hỏi vương gia thì sẽ rõ thôi Nữ lang áo trắng trầm ngâm một lúc rồi nói Ta thuận miệng thì hỏi vậy thôi Chứ không muốn thóc mách chuyện bí mật này Ngừng một chút nàng lại hỏi Thanh thành song kiếm hiện giờ ở đâu? Người nói âm ớ cười đáp Bọn y đang ở ngoài đại điện Quận chúa có muốn thử lưỡi gươm sứ giả hay không? Nữ lang áo trắng lại nói Phải đấy, dẫn hai gã vào đây Quan Tam Thắng, Vương Càn không nhịn nổi tính hiếu kỳ Ló đầu ra ngoài nhìn trộm Thì thấy ba gã đại hán áp giải Thanh Thành song kiếm vào Thanh Thành song kiếm mặt mày ngơ ngác Tựa hồ như kẻ điên cuồng Quan Tam Thắng, Vương Càn sợ lộ hình tích Không dám thò đầu ra ngoài nhiều. Chỉ nhô ra một chút để đủ ngó thấy thanh thành song kiếm mà thôi. Nữ lang áo trắng từ từ bước ra. Thò tay vào bọc. Lấy cây đoàn kiếm hào quang lấp lánh. Đỗ thiên ngạc giả bộ ngơ ngẩn. Hé mắt nhìn trộm ra chính thanh đoàn kiếm mà nữ lang áo trắng đã dùng để chỉ huy thượng quan kỳ. Nữ lang áo trắng đi thẳng tới bên thanh thành song kiếm. Từ từ đưa lấy kiếm lên khoa vào mặt hai đạo trưởng thành hình vòng tròn. Lạ thay thanh thành song kiếm lập tức đưa mắt đảo theo chiều mũi lưỡi gươm thiêng đột nhiên hai lão quát lên một tiếng thật to vùng song quyền lên đánh mạnh vào bệ thờ hai luồng kinh lực cực kỳ mãnh liệt giáng xuống đánh binh một tiếng bệ đá vỡ ra cát bụi bay mổ tấm thạch bàn dùng làm bệ thờ bật tung lên đập vào pho tượng ở phía sau quan tam thắng cùng vương càn nấp sau pho tượng bị đất đá cát bay vào đầy người nhưng sợ bại lộ hành tung không dám nhúc nhích Đành phải nín thở và nhắm mắt lại cho bụi khỏi bay vào Nữ lang áo trắng cười và nói Ha ha ha ha Võ công hai người này thật là ghê gớm quá đi Người tiếng âm ớ liền nói oai danh thanh thành song kiếm Nổi tiếng giang hồ trên 40 năm Đến nay vẫn chưa suy giảm Người khác bị thế nào cho được Quận chúa có hai vị cao thủ này phò tá cho Thì bản lĩnh của quận chúa càng thêm quỷ khốc thân sầu Bất luận là gặp hạng cường địch nào Cũng không sợ nữa đâu Nữ lang ao trắng tùm tìm cười Chỏ thượng quan kỳ và nói Võ công anh chàng này Đâu phải tay vừa Quan ngoại tiên thần vùng vẫy khắp trốn Rừng xanh núi đỏ Cũng là một bậc cao thủ bậc nhất bên kia quan ải Mắt nàng bỗng nhìn vào mặt viên hiếu trầm ngâm không nói gì Tựa hồ như để nhớ lại võ công của y Lẳng lặng hồi lâu Rồi nàng nói tiếp Anh chàng nửa người nửa vợ này Tuy ta chưa được xem y cùng ai đối chiến Nhưng ta chỉ quan sát thân pháp lẹ làng Cũng đủ biết bản lĩnh của y Không chịu kém thanh thành song kiếm cho động Gã nói âm ớ dường như không tin lời của nữ lang áo trắng Lắc đầu tùm tìm cười Nhưng không nói gì Nhà đại điện im lặng như tờ Hồi lâu lại thấy nữ lang áo trắng thở dài và nói Hai... Thời kỳ ta ẩn nấu ở Mẫn Trạch được vợ chồng lôi danh viễn đối với ta rất là tử tế. Nếu có thể tha mạng cho hai người này thì ta cảm ơn ngươi lắm. Người ấm ớ mình mặc áo dài như kiểu thay đồ vội vàng đáp lễ và nói. Quận chúa đã dạy tôi dáng hết lòng đảm đương việc này. Nữ lang áo trắng cười nói. Ha, ha, ha. Quận sư nói gì mà vương gia chẳng nghe. Người chỉ để ý cho một chút Thì việc cứu hai người đó dễ như trở bàn tay Người ấm ớ bị nữ lang áo trắng phỉnh phờ Lấy làm khối trí Cười ha hạ và nói Ha ha ha Quận chúa đã dậy Tài hạ dám chẳng hết lòng Gặp cơ hội tôi xin thay mặt quận chúa Thành mệnh vương dạ Nữ lang áo trắng cười nói Việc nhờ quân sư đây Sau này ta sẽ báo đáp sau Người ấm ớ trầm giọng nói ngay quận chúa bảo trọng mình vàng ta xin cáo biệt quan tam thắng cùng vương càn bị phiến đá bệ thờ đổ lạch nghiêng che khuất mất đi không nhìn rõ cử động những người trong đại điện chỉ nghe thấy tiếng chân người nhộn nhịp dường như số đông đã ra khỏi yên tĩnh trở lại hồi lâu tiếng nữ lại vang lên kim tổng quản đã chuẩn bị thuyền bè hay trợ kim thiếu hòa đáp ngay chuẩn bị đã lâu rồi chỉ còn chờ quận chúa đăng trịnh Nữ lang ao trắng liền nói Chúng ta đi thôi Tiếng chân bước mỗi lúc một xa đi Nhà đại điện lại vắng tanh Quan Tam Thắng khẽ đẩy phiên đá che trước mặt nhìn ra ngoài Đèn đuốc vẫn sáng trưng nhưng không còn một bóng người nào nữa Vương Can khẽ hỏi Họ đi hết hai chợ Quan Tam Thắng vừa đẩy mạnh phiên đá vừa đắp Họ đi cả rồi Đoạn rào đứng dậy bước lẹ ra ngoài đại điện Vương Càn theo sau đào mắt nhìn khắp đại điện một lượt hỏi ngay Quán Huynh có nhìn thấy diện mạo người áo xanh hay không? Quán Tam Thắng đáp ngay Nói ra lại xấu hổ Chửa mẫn cô nương mà họ xưng hô là quận chúa chi đó Ta chẳng nhìn rõ diện mạo một ai Vương Càn cười nói Quán Huynh chẳng nên ân hận Tiểu đệ cũng chẳng nhìn rõ một ai Quán Tam Thắng trầm ngâm một lát rồi hỏi ngay Vương huynh bôn tẩu giang hồ đã nhiều Có thấy môn phái võ lâm nào lại xưng hô nhau một cách kỳ quái như vậy hay chưa Họ gọi nhau bằng quận chúa Bằng vương gia chi chi đó Làm như họ đều là nhân vật cành vàng lá ngọc Vương càn cười nói Ha ha ha Trên trốn giang hồ Chuyện kỳ quái gì mà chả có Tỷ dụ như quan huynh được người ta tôn làm võ tướng Chẳng lẽ quan huynh cũng là một viên chức trong hạng nhất phẩm triều đình hay sao Quan Tam Thắng lại nói Cái chức võ tướng của Tài Hạ Chẳng qua là tệ bang phong cho mà thôi Cũng chỉ xưng hô nhau tại cái bạn. Vương Càn nói ngay Đây cũng vậy Họ có ý xưng vương xưng chúa Để che mắt mọi người khỏi biết gốc gác vương gia Quận chúa là ai Thì ai cấm được đây Quan Tam Thắng nói ngay Tại Hạ bốn tàu giang hồ Mấy chục năm nay Chưa từng nghe thấy ai nói tới những nhân vật này bao giờ Lúc đó trời đã sáng tỏ Vương Càn lại nói Quản huynh Bây giờ có một việc chúng ta phải giải quyết ngay Hay hãy để thông thả Quản tam thắng hỏi ngay Việc gì Vương Càn khẽ thở dài và đắp Hay Quản huynh Lúc tiểu đệ kiểm danh vào ký từ bạ Đã ngấm ngầm vận nội công để đề phòng Nhưng già tỷ nữ lang bôi thuốc độc Không hương không sắc vào quản bút Thì việc này rất là nghiêm trọng ta e rằng lúc mọi người cầm bút ghi tên đều đã bị trúng độc cả rồi. quan tam thắng lắc đầu cười và nói: ha ha ha vương huynh thật là quá lo sợ. vương càn tôm tìm cười đáp. ban đầu tiểu đệ cũng không thèm để ý đến chuyện đó đâu nhưng vừa rồi trong nhà đại điện tại hạ chờ nhìn thấy cây kiếm của nữ lang áo trắng thốt nhiên nghĩ ra một điều nghiêm trọng dị thở. Quan Tam Thắng dường như bị Vương Càn lung lạc Cũng xin nghi biến sắc hỏi ngay Một lưỡi bảo kiếm ngắn nhỏ xíu như vậy Không hiểu gì vì lẽ gì Mà hai vị thanh thành song kiếm Từng vùng vẫy giang hồ mấy chục năm trời Cũng phải cúi đầu tuân mệnh. Vương Càn nói ngay Cái lo của tiểu đệ là ở chỗ đó Thanh thành song kiếm bị người làm cho thần trí Mà loạn chưa có gì là lạ Mà lạ nhất là ở chỗ lưỡi gươm bé nhỏ kia sao lại có một lực lượng biến người khác thành nô dịch tiểu đệ xưa nay không tin tà thuyết bao giờ nhưng từ lúc nhìn thấy cái lực lượng kỳ bí của cây kiếm thì vương càn đột nhiên không nói nữa trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nhìn quan tam thắng hỏi ngay quan huynh có tin rằng trên thế gian này có tà thuật hay không quan tam thắng đáp ngay Tại hạ tôi đã nghe qua Nhưng chưa được mắt thấy Nên không tin điều ấy đâu Vương Càn liền nói Tiểu đệ cũng tin trên đời Chẳng có ma ta gì hết Và như vậy thì chỉ có một đường để giải thích Về phép màu của thanh đoàn kiếm kia mà thôi Quan Tam Thắng chợt nhớ ra tay lục lâm đại đạo này Chẳng những võ công cao cường Mà miêu trí lại cũng hơn người nữa Chứ chẳng phải ngẫu nhiên Y nổi tiếng trong đám giang hồ được Nghĩ vậy liền nói cao kiến của vương huynh ra sao vương càn đáp ngay trên lưỡi kiếm kia nhất định có bôi một chất thuốc độc cực kỳ khó kiếm mà tính chất của nó lại vừa xung khắc vừa điều hòa với thuốc độc thường nó đã có tác dụng vừa xung khắc vừa điều hòa nên người uống phải thuốc độc thần trí mê man thì chất thuốc ở thanh bảo kiếm kiềm chế được chất thuốc họ đã uống vào do đó mà phát sinh lực lượng bắt người kia phải nô dịch nói tóm lại Chất thuốc uống vào trong người bị chất thuốc trên lưỡi kiếm áp đảo được Nên phải phục tùng đó thổi Quan Tam Thắng khen rằng Vương Huynh thật là cao kiến, tại hạ không sao bị kịp Vương Càn liền nói Nếu tiểu đệ đoán không sai thì chúng ta trúng độc khá nặng rồi đó Người dùng thuốc độc quả có tài năng như vậy Thì trên giấy bút tất đã tẩm thuốc độc không sai Lấy đấy mà suy thì chúng ta đều bị trúng độc khá nặng rồi Quan Tam Thắng nghĩ một lúc rồi nói Lời cao luận của Vương Huynh Khiến cho ta như người trong chỗ tối Được thấy ánh sáng Vương Càn cười và nói Ha ha ha ha Quan Huynh chẳng nên quá khiêm nhường. Ta từng nghe đã lâu Bên quý bang có chức quân sư Đường toàn, thần cơ diệu toán Đầy bụng kinh luân Chẳng biết có đúng hay không quan tam thắng đáp ngay ông quân sư đó thật là người có tài nhưng rất kín đáo ta không thể hiểu được có điều các việc lớn nhỏ bên tệ bang đều do ông ta bày mưu lược cho mười mấy năm nay một tay ông điều binh khiển tướng mà chưa bị thất bại trận nào vương càn mới hỏi chuyến này quân huynh đến đây phải chăng là vâng mệnh đường quân sự quan tam thắng liền đáp mới đây tệ bang xảy ra một việc trọng đại Quân sư tự mình điều động hai tay cao thủ đi lo liệu Lúc ta đến đây thì quân sư chưa về. Vương Càn cười nói Theo chỗ ta biết thì quân sư đường toàn bên quý bang Chẳng những ôm một bọc bình luận lại còn thông minh tuyệt thế Từ việc chiêm tinh, bói toán đến việc dùng thuốc, giải độc đều có chỗ độc đáo Nếu trong thời hạn bốn ngày quan huynh về kịp quý bang Thì dù có bị trúng độc cũng không đáng lo ngại vì đường quân sư đã có kế giải độc quan tam thắng lại nói ta chưa từng nghe thấy ai nói quân sư tệ bang biết cách dùng độc và trị độc bao giờ vương càn cười nói ngay hè hè đúng rồi ông ta là người rất kín đáo trước khi dùng đến không bao giờ khoa trương nói ra quan tam thắng lại hỏi ngay sao vương huynh lại biết kỹ đến như thế vương càn cười đáp Ha, ha, việc này nói ra dài lắm Quan Huynh thường gặp ông ta Vậy cứ hỏi ông ta sẽ rõ thổi Quan Tam Thắng không tiện hỏi vặn, Liền cười và nói Có phải bây giờ bọn ta còn đuổi theo Bọn thiết mộc đại sư nữa không Vương Càn đứng phát dậy nói ngay Phải đuổi theo chứ mười mấy mạng bản lĩnh vào bậc nhất võ lâm Há phải chuyện đùa Nói rồi chạy ngay Quan Tam Thắng dạo bước chạy theo Vừa cười vừa nói Hà hà hà, ta xem Vương Huynh là người tâm địa còn nhân đức hơn ta Thế mà người đời gọi Vương Huynh là lục lâm đại đạo Thì thật oan uổng quá đi Vương Càn cười nói Bất luận nghề gì cũng có kẻ hay người dở Quan Huynh nên nhớ rằng trong những tên đại đạo Cũng có người rất đạo đức đó Quan Tam Thắng than rằng Trước ta chưa biết Vương Huynh Thường nghe người ta nói Thổ đoạn Vương Huynh rất là thâm độc Bữa nay thấy đây. Ta mới hiểu rằng những lời đồn đại toàn là láo toét cả thôi. Vương Càn cười và nói Ha ha ha ha Tại hạ có điều không giống Quan Huynh Quan Huynh trên có bang chúa cai quản Dưới có đệ tử Quan Chiêm Nhất cử nhất động đều phải vào khuôn phép Còn tại hạ đây chỉ có một mình Phiêu lưu bốn bể, Bất luận việc gì muốn làm thế nào thì làm Không người câu thúc đã chẳng kể tình Là lại không đếm xỉa gì đến vương pháp nữa Hoàn toàn làm theo ý muốn mà thôi Mấy câu nói hào sảng này Khiến cho quan Tam Thắng phải than thầm Vương Càn tuy là một tên đại đạo Mà thật ra những hành động ngoài chuyện tự ý Hoành hành không phải là không có lòng hào hiệp Vậy thì đại hiệp hay đại đạo Khó lòng phân biệt được đây Quan Tam Thắng còn đang nghĩ ngợi Bỗng thấy Vương Càn kéo tay áo mình khẽ bảo Quan Huỳnh chúng ta ẩn mình đi Nói rồi nhảy vào trong bụi cỏ dập Quan Tam Thắng vẫn giữ địa vị mình không chịu chui vào bụi cỏ như Vương Cản Ông còn đang phân vân nhìn qua ngó lại Bỗng bên tai nghe có tiếng vó ngựa rồn dập Mà lạ thay mới trong nháy mắt tiếng vó ngựa chỉ còn cách Quan Tam Thắng mấy trượng mà thôi Bấy giờ vầng thái dương đã lộ hẳn ra chân trời đang xua đuổi bóng tối Quan Tam Thắng không kịp lẩn tránh Quay đầu nhìn ra thì thấy cưỡi trên lưng một con ngựa lớn sắc xanh Một người mặc áo dài, đầu đội nón lá Chiếc áo dài rộng thùng thành Che trên sườn ngựa lấp lánh cả hai chân người cưỡi Còn thanh mã ngẩng đầu lên mà chạy Lướt đến bên quan tam thắng Xong người không cúi xuống tựa hồ như không biết bên đường có ai đứng đó Còn thanh mã đi khỏi rồi Tùy quan tam thắng chú ý nhìn Mà cũng không trông rõ mặt để đoán xem ai Bỗng nghe tiếng vương càn khẽ thở dài Đứng dậy quay lại hỏi ngay Quan Huỳnh, Quan Huỳnh có nhìn rõ người đó hay không? Quan Tam Thắng lắc đầu đáp ngay. Ta rất lưu tâm mà không nhìn rõ mặt. Vương Càn cười nói. Đúng vậy đó, tiểu đệ cũng đồng cảm tưởng với Quan Huỳnh. Dường như gã biến đổi cách ngồi trên lưng ngựa để người ta không tài nào nhớ được lối cưỡi ngựa của gã đây. Và ngừng một lát, Vương Càn lại nói tiếp. Dường như trên lưng con thanh mã Còn không có yên ngựa nữa cờ Quan Tam Thắng chợt nhớ ra và nói Phải đấy Cả vế đùi gã này cũng không lộ ra Vương Càn cười nói Tựa hồ như gã ngồi xếp bằng Trên lưng ngựa thì phải Hai người hỏi chuyện nhau Đoán mãi không ra ai Mà cũng không nhớ được tí gì Về bộ dạng con người này Chỉ đoán quanh đoán quẩn mà thôi Một điều lạ hơn nữa Là cả hai người có điểm nhìn rõ Mà không có cách nào diễn tả lại phân minh cho được Có điều nếu gặp lại gã lần nữa Là lập tức nhận ra được ngay Dường như gã có một kiểu cách không giống ai trên thế gian Xa xa vẳng nghe tiếng sóng bị bõm ngoài sông vọng lại Quan Tam thắng đang trầm ngâm nghĩ ngợi Tiếng sóng khiến y sực nhớ đến lời nữ lang áo trắng Nói trong nhà đại điện Là nàng sắp cưỡi thuyền đi nơi khác Nếu muốn tìm bọn thiết mộc đại sư Thì phải làm sao tìm được trước khi nữ lang áo trắng rời khỏi nơi này y quay ra nhìn vương càn thì gã cũng đang đưa mắt nhìn ra phương trời tựa hồ như để nhớ lại điều gì quan tam thắng rảo bước đến bên khẽ nói vương huỳnh chúng ta phải đi tìm ngay vương càn vẫn đang bâng khuâng nhìn ra phương trời hỏi vần vợ lão ra đó ngồi xếp bằng trên lưng ngựa sau quan tam thắng chưa kịp trả lời thôi nhiên có hai bóng người chạy nhanh như chớp chạy đến vương càn ngoảnh đầu nhìn ra Thấy hai người đồng phục, cả hai cùng mặc áo dài đen, chân đi giày vải gai, nhưng thân thể vạm vỡ, đeo chéo trên lưng một bọc bằng vải vàng. Vừa trông đã biết ngay là người cái bang. Hai người còn đang ở đằng xa đã chắp tay chào Quan Tam Thắng và nói: "Quan gia." Quan Tam Thắng hỏi ngay: "Chị đó có phải đại giá bang chúa đến không?" Gã bên tà mặt nhọ như chôn nồi, là một đại hán to đầu, bụng phệ Liền nói Cả cái bang chúa cùng đường ra đều đến cả đây Quan Tam Thắng tùm tìm cười nói ngay Ha ha cả lão quân sư nữa sao thế thì hay lắm Vương Càn khẽ hỏi Xin hỏi Quan Huynh đây có phải là nhị kiệt thiết vệ và thần hình đó hay chẳng Quan Tam Thắng liền đáp Vương Huynh đoán việc như thần tại hạ rất là không phục Quan Tam Thắng ngừng một lúc, tựa hồ như biết mình tán tụng quá đỗi, vội chữa. Vương Huỳnh chắc đã biết hai vị này. Vương Càn cười nói. Chưa, song thiết vệ, thần hình, nổi tiếng, giang hổ. Tuy tiểu đệ chưa gặp, nhưng được nghe đại danh đã lâu. Quan Tam Thắng tùng tìm cười và nói. Ha ha, Tài Hạ xin giới thiệu với Vương Huỳnh. Và vừa nói vừa trò đại hắn mặt đen, đầu to bụng phệ nói ngay. Đây là chu đại trí biệt hiệu thiết vệ Vương Càn chắp tay cười nói Ta ngưỡng mộ đại danh Đa Lậu Quan tam Thắng lại trỏ đại hán mẹ hữu mặt đỏ tía và nói Vị này là thần hình Bách Công Bảo Vương Càn lại nói Ta thường được nghe trên trốn giang hồ đồn đại Bách Huynh có tài ngày đi hàng 800 dặm Rất lấy làm ngưỡng mộ Nay được hội kiến thật là may mắn quá đi Quan Tam Thắng lại trò Vương Càn giới thiệu ngay Vị này tiếng tăm lừng lẫy miệt giang nam Đại hiệu là gia ưng tử Vương Càn Chu đại trí đột nhiên ướn bụng phệ và nói Có phải là Vương Càn đã sát hại các đệ tử bồn bang hay không Vương Càn thấy gã lộ vẻ tức giận, nghĩ thầm Gã này có vẻ thô lỗ, mình chẳng nên tranh khôn với gã làm chi Liền chắp tay mỉm cười và nói Chủ Huynh trả nên đa nghi Tiểu đệ đã trình bày cùng quan Huynh Về việc này Chủ đại trí đột nhiên tiến lại gần và nói Bang chủ chúng tôi Đã ra lệnh cho thuộc hạ Truy nã ông Cảm phiền đại giá đến ý kiến bang chủ tạ Dạ ưng tử Vương Càn Biến sắc và nói Chủ Huynh muốn mời tiểu đệ đi Hay là bắt buộc tiểu đệ phải đi Chủ đại trí liền đáp Bất luận là mời hay là bắt buộc đại giá không đi không xong vương càn biến sắc và nói nếu tại hạ không đi thì sao chu đại chí trừng mắt lớn tiếng và nói ngay không chịu đi thì bắt đi chứ sao vương càn quay lại nhìn quan tam thắng và nói tiểu đệ từng nghe đại danh thiết vệ một mình giữ ải mười người không qua được quan tam thắng xua tay và nói vương huynh bất tất phải nhiều lời với y có tai hạ đây, y không dám cản dỡ đầu. Đoạn quay sang nhìn thẳng vào mặt Chu đại chí, quát lên. "Vương huynh đây là bạn của ta, các ngươi còn vô lễ sẽ chiếu luật bản bang trị tội thội. Chu đại chí dùng mình khoanh tay nói với Vương Càn. "Tiểu đệ không biết đại gia đã cùng quan gia kết bạn, xin đại gia rộng lượng cho." Vương Càn thấy gã thay đổi thái độ một cách đột ngột, Thì trong bụng vừa khen thầm pháp luật nghiêm minh của cái bang Vừa buồn cười cũng khoanh tay đáp lễ và nói Không dám, tiểu đệ có điều chi mạo phạm Mong chú Huynh miễn trách cho Quan Tam Thắng lại nói bang chủ tệ bang đã đến Tại hạ phải đi bái kiết để bẩm về những việc mắt thấy tai nghe mấy bữa này Nếu Vương Huynh mắc bận thì xin tùy tiện thôi Vương Càn tôn tìm cười và nói Tiểu đệ muốn cùng quan huynh đến bai yết bang chủ quý bang có tiện hay không? Quan tam thắng đáp ngay. Vương huynh chịu đi thì còn gì hay bằng. Chu đại trí cười ha ha và nói: Nếu các hạ nói trước cũng đi thì tài hạ đã không đến nỗi thất ngộn. ha ha ha. Vương càn nói ngay: Tiểu đệ đi đây là giữ địa vị bằng hữu với quan huynh. Nếu để chu huynh áp bức phải đi thì lại khác đó. Tiểu đệ đến ý kiến bang chủ của quý bang để giải thích về những điểm hiểu lầm ngay trước đây. Quan Tam Thắng sợ hai người đan lại câu chuyện có thể đưa đến xích mích, vội ngắt lời hỏi Chu đại trí. Bang chủ hiện giờ đang ở đâu, dẫn chúng ta đi ngại. Chu đại trí quay lại trò vào một khu rừng rậm và nói. Ở trong căn nhà tranh tại khu rừng kia. Quan Tam Thắng nói. Hiện có việc rất gấp. Bọn ta phải tới bài kiến bang chủ ngay Để xin người định đoạt Nói xong Giỏ bước đi về phía khu rừng rộng Vương Càn nghe tiếng thần hình đã lâu Ngấm ngầm để ý nhìn bước chân của gã Nhưng chỉ thấy gã đi thong thả Theo sau quan tam thắng Bộ pháp cũng như người thường Chẳng có chi khác lạ Vương Càn liền ngầm tăng ra cước lực Tốc độ rất mau Vừa lên trước quan tam thắng Quan tam thắng đưa mắt nhìn thấy Vương Càn đi nhanh như chớp Cũng toàn bước mau Nhưng lại nghĩ thầm Mình ở địa vị võ tướng Chẳng lẽ lại chấp với y Quan tam Thắng nghĩ như vậy Cảm thấy trong lòng bình tĩnh Quay đầu lại đưa mắt cho thần hình Bách Công Bảo Thật ra không cần cái đưa mắt đó Bách Công Bảo cũng đã bước mau Gã đã là biệt hiệu là thần hình Thì bước chân tất phải khác người Gã bước một bước Xa đến 4-5 trượng Người gã theo nhịp bước chân chuyển động Cứ trông gã đi Không lấy gì làm nhanh có điều bước chân dài mỗi lần đầu cúi xuống rồi ngẩng lên đã đi được quãng đường khá xa bách công bảo chỉ cúi xuống ngẩng lên mấy cái đã kịp ra ưng tử vương càn khi vào đến ven rừng thì gã tranh tiên vương càn được nửa bước vương càn dừng lại khoanh tay cười và nói Biết hiệu thần hình quả nhiên danh bất hư truyền tiểu đệ phục lắm bách công bảo nói ngay các hạ quá khen rồi gã vào rừng trước để thông báo bàng chủ cái bàng uy danh lừng lẫy khắp thiên hạ song vương càn chỉ nghe tiếng chứ chưa từng biết mặt đứng lại bìa rừng chứ không vào theo bách công bảo chỉ trong khoảnh khắc quan tam thắng cùng thiết vệ chu đại trí cũng đã đến nơi quan tam thắng chắp tay cười và nói xin mời vương huynh. vương càn mời quan huynh đi trước trọ quan tam thắng dắt tay vương càn nói ngay Chúng ta cùng đi Hai người giàu bước vào rừng Đi chừng bốn năm mươi trượng Quả nhiên thấy một tòa nhà tranh ở giữa rừng Một chuỗi cười ha hả Từ nhà tranh vọng ra và nói Ha ha ha ha Quý khách từ xa đến chơi Anh em chưa kịp tiếp đón Thật là khiếm lễ quá đi Tiếng nói chưa dứt Bỗng thấy một người chừng bốn chục tuổi Diện mạo thanh tú bước ra Mình mặc áo trường bào sắc vàng Người này tướng mạo rất hiền hòa Nhưng cắm mắt chuyển động coi rất oai nghiêm. Vương Càn vội vàng tiến đến trước khom lưng và nói. Chắc đại gia là lãnh tụ cái bang, tức Âu Dương bang chủ, tiếng tăm vang dội khắp giang hộ. Đại hán cười đáp ngay. Ha ha, đó là hư danh thật không xứng đáng chút nào. Vương Càn nói. Bang chủ phong độ nho nhã, kính trọng bậc hiền năng, khiêm tốn cùng kẻ sĩ, thế mới biết nghe tên không bằng thấy mặt. Lúc đó, quan tam thắng cũng khoanh tay thi lễ và nói Bái kiến bang trộ Đại hán áo vàng không đáp lễ, tùm tìm cười nói Chắc người vất vả lắm đúng không? Rồi khoanh tay nói với Vương càn Xin mời Vương Huynh vào trong này ngồi chạy Vương càn thấy Âu Dương bang chủ danh đồn khắp thiên hạ Oai dậy trốn trung nguyên Mà đối với mình lễ độ như vậy Trong lòng rất là cảm kích Gã khom lưng đáp lễ và nói Bàng chủ rất mực khiêm công, tiểu đệ cảm kích vô cộng. Đoạn Giả bước đi vào nhà tranh. Tòa nhà này không có người ở từ lâu, song vẫn được quét tước rất sạch sẽ. Giữa nhà đặt bốn cỗ trường kỳ bằng trúc. Một vị nho sinh đứng tuổi mình mặc áo lam, đầu cuốn khăn lượt, tay cầm quạt lông, đứng trước cửa. Vương Càn bước vào, nho sinh cong mình thi lễ và nói. Vương Huỳnh vẫn mạnh giỏi đó chứ, còn nhớ anh em này không? Vương Càn bước tới cầm tay và nói Đường huynh đệ vẫn khỏe mạnh Mấy năm trời xa cách Nay mới lại được gặp đây Vị nho sinh này Chính là quân sư cái Bang, Tên gọi Đường Toàn Đường Toàn đảo mắt nhìn từ Vương Càn đến quan Tam Thắng Rồi nói Hai vị có cảm thấy trong mình khó chịu hay chẳng Quan Tam Thắng giật mình Nghĩ thầm Ông quân sư này xưa nay nói năng Vẫn cẩn thận Quyết không buột miệng hàm hổ Nghĩ vậy liền hỏi lại ngay Sao quân sư thấy ta trúng độc hay chẳng? Đường toàn từ từ gật đầu và đáp Đúng rồi quan huynh bị trúng rất nặng nữa là khác đó quan tam thắng đằng hẵng rồi hỏi lại Quân sư liệu ta còn sống được 10 ngày nữa hay không? Đường toàn phê phẩy quạt lông cười và nói Tiểu đệ chưa rõ cát hùng đâu dám đoán càng đến sự sống chết đây có điều ta trông sắc mặt hai vị thì thứ thuốc độc này sau ba ngày vẫn chưa lên cơn đậu ta hãy đề cập đến những việc sau khi tương biệt rồi sẽ bàn tới chuyện chống độc cũng chưa muộn quan tam thắng cười và nói ha ha ha quân sư quả có biệt tài hẹn chi người ta có cậu thầy tú không ra khỏi cửa mà biết hết việc thiên hạ không phải là lời nói hão huyền đâu. đường toàn mời vương càn ngồi An tọa rồi, vương càn nói với bang chủ. Tiểu đệ cùng quý bang có chỗ hiểu lầm, cần phải giải bày. Đại hán áo vàng phớt một nụ cười và nói: Tề bang đã tra rõ vụ này, lỗi là ở đệ tử bổn bang, không nên can gì đến vương huynh. Quan tam thắng liền nói: Tiểu đệ vâng mệnh bang chủ mà làm không nên việc, đành cam chịu trách phạt thôi. Đường toàn phe phẩy quạt lông cười và nói. Ha ha, lỗi là ở nơi tiểu đệ không biết điều động, lẽ nào trách đến quan huynh được đậy Quan Tam Thắng hỏi ngay: "Đường huynh bảo sao?" Đường Toàn liền đáp: "Cái chết của mất lão anh hùng cực kỳ nghiêm trọng mà đệ lại cho là thưởng, đem lòng khinh địch nên mới bị thua chọn bạn." Quan Tam Thắng cúi đầu, không nói gì nữa. Đường Toàn thấy Quan Tam Thắng có vẻ không vui, khẽ phe phẩy quạt lông nói tiếp: Lời tiểu đệ vừa nói Không có ý gì coi thường quan huynh Đúng là tại đệ bố trí không được kín đáo Không được biết tiên liệu sự việc xoay chiều đến thế Quan huynh mới đi khỏi Tiểu đệ vào ý kiến bang chủ xong Đã biết ngay là mình thất sách rồi Quan huynh dù võ nghệ tuyệt luân song cường địch lại không đấu sức Quan huynh không được chuẩn bị từ trước Làm sao tránh khỏi điều sơ hở đây Vì vậy tiểu đệ cố mời bang chủ Đại giá thân trinh đến đây Một là để viếng cố nhân hai là để điều tra cho rõ trắng đen. Sau khi tới đây mới biết được việc này nghiêm trọng hơn những sự dữ liệu của tiểu đệ rất nhiều. Đường toàn khẽ thở dài rồi tiếp lại. hai thật là một bọn kình địch mà đường toàn này bình sinh chưa từng gặp bao giờ. vụ này náo động đến khắp cả các bạn hữu giang hồ. quan tam thắng nghe y nói, tựa hồ như đã qua bên mẫn trạch liền hỏi ngay. Quân sư đã phái người đi điều tra rồi sao? Đường Toàn lắc đầu, cười và nói: "Chưa đâu, gần tới cấm địa, tiểu đệ biết ngay tình hình nghiêm trọng, liền cùng bang chủ hóa trang trà trộn vào khu phụ cận mẫn trạch. Thấy cảnh tượng thê lương, đầy sát khí. Quan Tam Thắng liền nói: Sao tiên sinh đứng ngoài đã biết, chắc quân sư có tài tiên tri? Đường Toàn nói ngay." Tiểu đệ làm gì có tài tiên tri mà khắp trên cõi đời này chưa dễ có một ai Chẳng qua tiểu đệ phân tích kỹ càng rồi phán đoán mà thôi Quan Tam Thắng lại nói Vậy là quân sư đã tới Mẫn Trạch rồi sao? Đường Toàn cười nói Bàng chủ cùng tiểu đệ quả đã đến Mẫn Trạch Nhưng mới xem xét đại khái dự đoán Cát Hùng Còn phải chờ quan huynh thuật kỹ lại thôi Quan Tam Thắng thở dài đáp ngay Hay, lời tú tài quả đúng đó. Phèn này tiểu đệ chỉ có một điều an ủi, là vụ này không những liên quan đến một mình cái bang mà thôi. Nó bao quát cả những tay cao thủ các phái lớn như thiết mộc, phà mộc phái thiếu lâm, song kiếm phái thanh thành, thậm chí cả đến cả huỳnh sơn phí công lượng nơ cỡ.